cùng rồi thầy đi giảng ở Huế một khóa 6 ngày và trùng vào một cái ngày chủ nhật cho nên là nghỉ một ngày chủ nhật thì mình cái khóa chín này là mình còn ba buổi buổi hôm nay với hai buổi nữa thì mình sẽ nghỉ một hai tuần gì đó rồi, rồi bắt đầu trở lại Tại vì cuối cái tuần à, thứ ba, tức là tuần này rồi tuần sau rồi tuần sau nữa, sau sau cái tuần đó, đó thì là thầy sẽ đi Hà Nội khoảng 10 ngày, cũng ra ngoài đó để hướng dẫn à, về thiệp Như vậy thì là à, sẽ mất ít nhất là một vô nhật, nhưng mà thầy nghĩ là khi mà, đi về lại thì cũng cũng mệt, cũng giống như trước này đi đi Huế đó thì mình tập trung lại để mà giảng thì đó là tối nào cũng giảng. Rồi ngoài đó cái không khí thì lành, về trong này thì nóng cho nên nó cũng hơi thay đổi thì thời tiết có đục Thì như vậy là mình còn học ba tuần và xem nghĩ cứ cứ nghĩ mấy con như đó rồi để, để thông thông báo lại. Thì mình học lại thì năm nay á, là thời gian cũng hơi nhiều. Hôm nay là có tới nhường người tới 2 tháng 4 rồi. <cười> Hôm trước á, là thầy đã nói về cái các cái loài giới định vị và khi mà đã nói tới các cái loài giới định tề đó tức là đã phải đến khi thi thiền tu tập. Bởi vì trong Phật pháp của mình á thì là à, chúng chúng sanh á là bị vì, vì cái vọng ngã tham sân si mà tạo tác ra nhiều cái phiền não khổ đau trong đời sống. Cho nên nó là thế mà mình có thể là diệt trừ cái tham sân si đó, đó thì có cái giới định biệt cái chữ diệt trừ chữ đoạn diệt tức là chữ đoạn tư ở đây đó nó không có nghĩa là là mình dẹp nó đi mà chữ đoạn tư trong trong Phật giáo đó là phải dùng cái biện pháp là giới định biệt tạm thời mình mình nói là biện pháp Giới định tuệ Thì giới định tuệ là bước trước Thầy đã phân ra là có Bốn loại giới định tuệ Đầu tiên á Thầy là thầy thầy nói theo cái cách của Đức Phật Nói theo cách của Đức Phật Tức là nói cái giới định tuệ cao nhất trước Rồi nói xuống Rồi thời Đức Phật là như vậy Sau này á Thì là à, hầu hết các cái cái trường phái tu tập đó, Thì người ta lại là lấy cái cái thấp nhất để ta tu tập để đi lên dần dần Thì à, hai cái điều này là mình thấy là nó có vẻ là cái nào cũng có lý Tức là mình phải đi dần dần Mình phải tu tập dần dần từ cái thấp Rồi khi đó mình mới đi lên dần dần lên cao nhưng mà thực ra thì đức Phật á thì ngài là ngay từ đầu là ngài lại là nói nói ở cái mức độ cao nhất để cho ai có thể là giác ngộ được thì có thể giác ngộ liền rồi khi đó, đó nếu như mà không đủ sức giác ngộ thì ngài nói xuống một chút rồi cứ xuống dần dần dần dần cho đến kia cái thái mà cái giới định về người bạn nhất. Thế như vậy á thì mình bây giờ thầy thì thầy trình bày cả hai, tức là trình bày cả từ trên xuống dưới. Thì người nào là ở cái bước độ nào đó thì cứ thực hành theo cái bước độ đó. Thầy phía làm là bốn cái loại giới định vệ Cái loại giới định tuệ thứ nhất á gọi là tự tánh giới định tuệ Thứ hai là tùy dùng giới định tuệ Thứ ba là minh sát giới định tuệ Và thứ tư là chế định giới định tuệ Đầu tiên á là Đức Phật Ngài à, dạy về cái bài kinh Tứ Giô Đế và ngài phổ túc về kinh tứ diệu đế đó với một bài kinh là vô ngã tướng kinh điều đó chứng tỏ rằng là ngay từ đầu là đức phật Ngài xác định là cái trong cái tứ diệu đế đó đó là cái bản ngã tham sân si thì nó sẽ là tạo ra cái tập đế hộ đế còn nếu không có cái bản ngã tham sân si thì trong thề sáng suốt định tính trong lành và sáng suốt định tính trong lành chính là giới định về từ tánh và đó là là diệt đế đó. tức là sáng suốt định tính trong lành là đạo đế và đạo đế thì là diệt đế còn nếu tạm hạ tham sân si thì là tập đế và tập đế thì đưa đến khổ đế đó. cái thực cái thực tại là gồm có Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình đang đến đây đó, thì ai cũng có mắt tai, mũi lưỡi, thân ý. Và khi mắt tai, mũi lưỡi, thân ý tiếp xúc với là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Tắc. Khi mà, khi mà bắt tiếp xúc với sắc tức là tai tiếp xúc với âm thanh à, mũi tiếp xúc với hương lưỡi tiếp xúc với vị thân tiếp xúc với vật thể và ý tiếp xúc với pháp thì có nhãn thức nhị thức thị thức thiệp thức thân thức ý thức tức là mười giới tổng cộng là mười giới tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp và À, có cái uh, nhận thức, dị thức, trị thức, trực thức, thân thức, ý thức Khi, khi cái sự tiếp xúc đó mà phát sinh ra đó, Thì nó có phát sinh ra cái cảm phò Nó là khổ Lạc và xá Cái khổ đó, Cái khổ thì mình sân Mình chống lại cái khổ đó Cái lạc đó thì mình tham Mình muốn giữ cái cái lạc đó Còn khi xã đó Thì mình muốn đi tìm Cái lạc Khi khổ Mà mình khởi sân lên Mình chống lại cái khổ đó Thì nó càng khổ thêm Cho nên gọi là khổ khổ Tham Lạc mà mình tham Nhưng mà cái lạc thì, thì nó sẽ Chứ hoài Cho nên đó là nó sinh ra hoài khổ khi xã thì mình là là khởi lên cái tâm tham dục cái này là dục cho nên á khởi lên cái tham dục là muốn muốn là đạt được một cái gì đó cho không chịu không chịu cái xã này cho nên đó, nó mới sinh ra một cái khổ gọi là hành khổ Hành khổ tức là là tào tác thì cái bạn ngạ đây là cái bạn ngạ tham sân si, bạn ngạ tham sân Chi đó thì nó có bạn ngạ tham sân Chi đối với cái thực tại thực tại là đây thực tài tức là 18 giới cái sự tiếp xúc với 18 giới nó có cái, cái cảm thọ bây giờ đối với cảm thọ đó mà có bạn ngạ tham sân Chi khởi lên thì có tập đế mà có tập đế thì nó phát sinh ra khổ đế Bây giờ nếu như Bây giờ như thế này Nếu như khi mắt tiếp xúc với sách được, được Phật Thầy dạng cái bệnh kinh cho Ba Hì Gia đó Dạng cái đoạn cho Ba Hì Gia mà nói rằng là Thông thấy chỉ có thấy Có nghĩa là khi mắt tiếp xúc với sách Thì chỉ có mắt tiếp xúc với sách mà thôi Tức là chỉ có mắt tiếp xúc với sách Và có nhận thức Thân giả chỉ có như vậy thôi cái đừng có không có cái ta. Và trong đó không có cái ta tham sân si và xem vào đó. Thì khi mắt tiếp xúc với sắc thì chỉ có thấy cái thấy thôi, cái thấy chỉ là thấy thôi. Cái tai nghe âm thanh thì cái nghe chỉ là nghe thôi. Cái mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với vật thể thì là chỉ xúc thôi. Tí ý tiếp xúc với pháp thì chỉ có là cái biết thôi. Như vậy á thì ông Bahiya ông đã là giải thoát hoàn toàn rồi ở đây chính là la niệm thân ở trong bài kinh tứ niệm xứ ở đây chính là niệm thân niệm thân tức là khi mắt thấy sắc hay là khi khi mình tiếp xúc giữa căn và thân trong cái sự tiếp xúc đó nếu như mà không để cho thân bạn ngạ thân chân di xem vào thì tức là ngay đó là đã giết tan đã, đã giác ngộ giải thoát rồi như trường hợp ông Bahiya hay là trường hợp năm vị kêu cầm như hay là trường hợp 55 thì uh, của Jacsa là chỉ nghe cái bài bài kinh tứ diệu đế này khi Đức Phật ngài nói Bài kinh tứ diệu đế này thì là đạt đạo quả mà còn nhanh hơn nữa đó đó, đó ông Bahiya ông Bahiya đó là Đức Phật ngài chỉ nói là Khi mắt tiếp xúc với sát Mà thì không thấy Chỉ có thấy Không nghe chỉ có nghe Không xúc chỉ có xúc Không biết chỉ có biết chứ không có bạn hạ trong đó Thì ông ta lập tức là Chắc ngồi liền Vì vậy á Cái đó gọi là niềm thân Cái đó là niềm thân Bây giờ nếu khổ Bây giờ nếu khổ Thì cũng là Trong khổ chỉ có khổ Trong lạc chỉ có lạc Trong xá chỉ có xá không có bận ngại xen vào trong đó tức là không có cái bận ngại tham sân si này xen vào thì đó là niềm thọ bây giờ này nếu có sân thì thấy sân nếu có tham thì thấy tham nếu có si thì thấy si thì như vậy gọi là niềm tâm bây giờ khi có lạc có khi có khổ có lạc có xá thì á cái cái này á là niềm thọ Nhưng mà bây giờ này Bây giờ là Tại vì có tham sân si khởi lên, Cho nên nó mới có khổ khổ Hoài khổ hành, hành khổ Thì khổ khổ hoài khổ hành khổ này đó Là Khổ về tâm Bên này là khổ về thân Tức là cái khổ mà mình béo một cái thì mình đau Hoặc là ở đây thiếu quật quật máy thì nó mình nóng Nóng thì khó chịu thì cái đó là là cái khổ về thân nhưng bây giờ nếu mình nếu mình đắng thì mình cứ đắng thôi chứ mình không có khởi lên cái tâm bực mình gì hết thì thì không có cái khổ khổ này à. hay là khi mình bát thì mình cảm thấy thích thú cho nên mình cứ bị kẹt cái trong cái bát đó mình mình bát mất, mất cái bát đi cái đó là mình khổ thì cái đó là ngoài khổ Hoặc là bây giờ Làm cái tâm mình cứ muốn khởi lên Để mà làm cái gì đó để được cái gì đó Thì cái đó là hành khổ Cho nên đó Có cái bạn hạ tham sân si mà sen vào đó Thì nó mới tạo ra cái khổ này Bây giờ nếu như Mà mình à, Sáng suốt Tình tính trong lành hay là thằng còng chú tâm quan sát cái Tình tính chánh nhìn tình giác đối với cái tham Tham sân si này Tức là nếu mà có có tham sân si phải đến rồi á thì bây giờ mình chánh niệm tinh giác đối với cái tham sân si này thì gọi là niệm tâm. Đây là niệm thọ. Đây cũng là niệm thọ. Cái niệm thọ này là niệm thọ trên trên thân, niệm thọ cái này là niệm thọ trên tâm. Còn á đây là niệm tâm. Khi niệm tâm tức là khi có sân thì mình thấy sân. Cái sân nó sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy. Khi có tham thì sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy Khi có si thì nó sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy Thì đó đó là niềm tâm Nhưng bây giờ Nếu đối với cái khổ lạc hay là đối với cái mắt Xích xúc với sắc tai nghe âm thanh Ý thấy Pháp Có sinh ra khổ lạc giả Nhưng mà tâm vẫn là Không là định tình sáng suốt Tức là rất là giới định tuệ, thầy lấy, thầy lấy một một cái thôi, thầy lấy một cái một một cái, cái trong bốn bốn cái này rồi, thầy sẽ nói luôn cả mấy cái luôn. Nếu như á, tông linh định tĩnh sáng suốt đối với cái khổ lạc xã này, thì lúc đó nó nó sẽ không có không có tập đế và không có khổ đế, thì cái tông linh sáng suốt định tĩnh này á, gọi là đào đế. Và Diệp cái Tập đế khổ đế này á, gọi là diệt đế Đó là thầy dạng Lại tóm tắt Từ từ uh, dù đế Thì uh, Như vậy á là bây giờ này Nếu sân thì thấy sân Nếu tham thì thấy tham Nếu si thì thấy si Mà cũng không để cho cái Ta Cái bản ngã xem vào Thì uh, Lúc đó chính là công lành định tĩnh sáng suốt hoặc là tin tánh chánh niệm định giác hoặc là thần đồng chú tâm quan sát tùy theo cái mức độ của cái người tu thì cái tu đó, đó chính là sử dụng cái giới định tuệ này ở mức độ nào đó ví dụ như với cái cái người mà trình độ còn à, chưa đủ sức để mà tin tánh chánh niệm định giác Chưa đủ sức để phần trọng chú tâm quan sát Chưa đủ sức để mà à, Phán xuất liền tĩnh trong linh Thì cái người đó phải giữ giới Phải tu thiền định Phải tu thiền tuệ Mà giới định tuệ đó, đó là giới định tuệ chế định Còn á Khi một cái người Bây giờ một cái người đó Chưa Chưa có thể nào mà có thể Trong khi Đức Phật Ngài giảng lúc đầu á, Là nhiều người đã đà quả như vậy Nhưng mà bây giờ sau này về sau á thì đức Phật nhà nhát người ta vẫn muốn đắp đà quả cho nên đức Phật này rồi thì là sống chung với nhau đôi lúc có chuyện này chuyện kia xảy ra rồi đức Phật này mới nói đừng làm cái này đừng làm cái kia đừng làm cái nọ thì nó sinh ra giới chế định hoặc là cái tông nó nói bậc nhà cái tông con nó lăng sang quá nữa? con vô tu lâu rồi mà cái tâm con nó cứ lăng sang hoài thì nó bây giờ vậy thì thành cái đệ mục này thành đệ mục kia thành đệ mục nọ cho nên nó sinh ra là cái định chế định định chế định, à. rồi đó là cái trí tuệ, trí tuệ mới lập. Bây giờ là vô không biết tạo, biết gì hết á, không biết gì hết đó. Cho nên bây giờ phải học văn tư tu, à, cho nên nó mới có cái văn văn tuệ, tư tuệ, tuệ tuệ, thì cái văn tư tu đó cũng là Cái cái chế định, chế định tuệ, chế định tuệ, à, cho nên nó mới có cái cái cái giới định tuệ chế định nhưng mà khi đó, nó vượt qua khỏi được, tức là khi mà dùng cái giới định tuệ, giới định đó đó, thì cái người nó mới tương đối mới tự tin hơn, ổn định hơn. Và bây giờ mới là có thể đi vào được cái giới định tuệ bậc tên. Giới định tuệ gọi là giới định tuệ bậc tên, cho nên gọi là hạ Thí. Tức là cái giới định tuệ này, ba cái này là thuộc về giới định tuệ bậc tên cho nó không phải là cái giới định về chế định. Giới định về chế định là tạm thời thôi. Tạm thời để cho nó ổn định thôi. Cái ổn định này nó chỉ là cái ổn định của cái bên ngoài. Để cho nó tốt đẹp cái bên ngoài thôi. Trong khi trên cái mặt sống chung, trên cái mặt tổ chức, trên cái mặt xã hội. cho nó chưa phải đi vào trong cái giác vụ giả thoát được. Khi nào mà nó nhảy lên trên cái cái giới định về chế định này. Cái động tác mà vượt qua khỏi cái giới định về chế định này. Gọi là artist Vì vậy bây giờ thế này Khi mắt thấy sắc Sắc Trong lần đền tịnh sáng suốt Thì hỏi như không có vấn đề gì nữa cả phải không Nếu gì mắt thấy sắc tai nghe âm thanh mà tâm vẫn hoàn toàn là Trong lần đền tịnh sáng suốt Thì như vậy là đã tu rồi Chứ không còn tu gì nữa Tại vì á Khi mà trong lần Khi đối với mắt thấy sắc đó là khổ lạc xá, sâu hơn nữa là có khổ, khổ lạc xá mà tâm vẫn trong lệnh định tịnh thánh pháp thì lúc đó nó không có cái bản ngã tham sân si tức là nó không có tộc đế. Không có tộc đế thì nó không có khổ đế. Mà không có khổ đế mà cái trong lệnh định tịnh thánh pháp chính là cái cái giới định trời bất kém. Với cái giới định trời bất kém của cái từ tánh này á thì lúc đó cái giới định trời đó nó soi chiếu cái cái mà mắc tai bụi lượng tâm ý khổ lạc xa này. cái này ở bên kinh Bắc Nhã người ta gọi là chiếu kiếm vụ uyên giai á. đồ nhất thiết cô ích là vậy tức là nếu mình công lành nên chỉnh sáng suốt để soi chiếu vào cái cái thân hay là cái thọ hay là cái tâm thì lúc đó đó là cái sáng suốt định tấn công lành đó đó Nó sẽ là đưa đến cái diệt đế Tức là không còn tập đế Không còn khổ đế Rất rất rất rõ ràng phải không? Tức là cái này Tháng này là mình phải thấy cho rõ cái đá. thì Khi mình thấy rõ cái này rồi á Thì khi đó mình mới là thấy cái rõ cái đường tu là thế nào Còn không á thì mình cứ cứ, cứ cứ tu lung tung hết Bây giờ á Hồi nãy thầy nói này Nếu như bây giờ một cái người Mà đối với cái khổ, cái lạ, cái xã này Thì họ rối beng lên hết Mắt thấy xác thì là Tâm lung tung hết Ai nghe âm thanh thì nó lung tung hết Tức là nó không thế nào Mà nó ổn định gì được cái đó, Tức là sống toàn là trong khổ đau Trường não rồi thì là Muốn dạy cái này muốn được cái kia lung tung hết Cho nên với cái người đó Thì phải là Có giới định về chế định Để ổn định họ lại Họ thì nhắc lại như vậy nè Cho nên giới định về chế định này Cũng rất cần thiết Rất cần thiết Cho là phần đông Nhưng mà nếu như một cái người Đã trải qua Nhiều cái kiếp tu rồi Bây giờ họ có thể là Họ đứng đây Họ có thể là không bị sao trồn gì cả tâm họ tháng suốt tình tĩnh tông lệnh hoàn toàn Thì lúc đó Đức Phật này nói là nó đạt đạo liền À, cho nên đó là cái trong lần định tính sáng suốt này đó là cái mà cái cái, cái bản chất của cái tánh biết nó từ có sẵn. Nên nói một cách khác là cái tánh biết nó không còn bị che lấp bởi những cái cái bản ngã tham sân si nữa. Cho Nên lúc đó đó chỉ cần là những cái động tác sau đây mà nếu sáng suốt đền định tính trong lần được thì cứ sáng suốt định tĩnh mà thông lần mà làm tất cả mọi việc khi đối cạnh bất kỳ cảnh gì vỗ vui được bất kỳ tất cả mọi thứ đều sáng suốt định tĩnh trong lần thì cái người đó coi như là tu cao nhất rồi đó. bây giờ dù cái chuyện gì xảy ra trên đời này vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lần thì cái người đó không không có gì để phải tu nữa cả vì lúc đó nó đâu có cái cái tập đế với là phô đế đâu lúc đó là đạo đế với là diệt đế thôi bây giờ nếu như cái người đó thấy rằng là hôm thời gian ở huế thì có một người nói rằng là nhưng mà con thì cũng có khi sáng suốt định tịch trong lên nhưng mà phần nhiều á tâm nó rối loạn ấy chứ. cho nên nó là sáng suốt định tịch trong lành đường chúng rồi rồi nó hết à thì lúc đó là phải rồi cho nên á lúc đó mình phải những cái yếu tố này là sao những yếu tố này là khi ví dụ như khi khổ hay là khi mắt thấy sắc thì là cái tâm vẫn sáng suốt bình tĩnh trong này nghĩa là nó không có nó không khởi đi tìm cái gì khác nó không cần tăng gia gì nữa nó không cần không cần gì cả Nghe là đây khi khổ thì thấy khổ khi mặc thấy sắc thì mắt thấy sắc chỉ có vậy thôi cho nên cái tâm đó nó đâu có khởi lên cái tham sân si gì đâu sao không khởi lên tham sân si cho nên nó không có tập đế không có tập đế thì không có khổ đế cho nên thực ra đó chính là nếp bàn. Tại mình tiếc tốn thường cái nếp bàn nó quá cao. Cho nên bây giờ mình cứ ngồi mà trông chờ mà tới cái nếp bàn đó. Thật ra nếu mà mình chỉ cần là kháng suốt định tĩnh trong lành thì ngay đó là nếp bàn rồi. Nó đâu cần phải đi đi tìm mới đâu. Bởi vì đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng suy là nếp bàn. Thế bây giờ mình nói đoàn tầng thì nó quá xa. Bây giờ nói là cái lúc nào mà mình kháng suốt định tĩnh trong lành. Tâm không còn vòng đồng để mà Tống đối lại hay là uh, Muốn uh, giữ lại, muốn bỏ đi gì hết á Tức à. là không có tham sân không có gì Mà tâm mà sáng suốt Tâm sáng suốt với thực tại Tình trình với thực tại, toàn vẹn với thực tại à, Và trong linh Tông linh tức là không có tạo tác cái gì hết Thì như vậy á là đã là dược đế rồi Đã là đào đế và dược đế rồi Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó thường hai cộng đồng. Do đó để mà. Để cho cái tâm mình nó. hoàn toàn với thực tại. Hơn là trại rong. Thì bây giờ mình đi đứng nằm ngồi. hay làm bất kỳ chuyện gì. Mình đều là thần trồng trú tâm quan sát vào đó. Rất là lân giản. Những người á cứ tu hoài. Bây giờ cứ đi kinh hành đi từ từ. Từ hoài mà sống thế là càng ngày. Căng thẳng thêm cho nó đâu có. Tại vì. Tại vì sao vậy? Tại vì khi đi đó Mà cái tâm nó vẫn cứ muốn tìm cái gì đó Nó muốn được cái gì đó Muốn xem cái gì đó Muốn bớt cái gì đi Cho nên á Cái tâm vòng đồng tham sân si Nó vẫn cứ còn Thế nếu như bây giờ Mình đi thì mình chỉ tròn vàng với cái đi Ngoài ra không thêm bớt gì nữa cả Hoàn toàn là công sáng Sáng suốt Đối với cái đi Thì lúc đó, đó Lúc đó đâu có cần Phải Thích cái gì Thì lúc đó nó chỉ cần trở lại với cái mà Cái thực tài này, đây là đây là cái thực tại Cái thực tại này là thực tài cơ bản Thực tài cơ bản 1 Là chỉ có mắt thấy khắc Tai ngã âm thanh thôi Thực tài cơ bản 2 Là có thêm khổ lạc sáng Thực tài cơ bản 3 Là có tăng thêm bạn đạo tham chân chi Tức là tập đế Và khổ đế Bây giờ đó là Nhìn lại toàn bộ thực tại này Nếu như khi mình bắt đầu từ nơi bắt thấy sách mà mình đã niệm thân rồi Niềm thân rồi đó Thì ngay nên ngay lên cái thân đó đó Là tâm đã không có khởi lên cái Cái cái, cái, cái tham hay là thân cái Tức là cái diệp nó đi Hay là muốn đạt tới cây khác Thì tức là nó đã tròn vàng với bắt thấy sách rồi Tức là không thấy chỉ có thấy rồi Không có cái bạn ngạ tham sân chi sang vào rồi Hoặc là ở thò tức là khi khổ Thì mình niệm niệm thò có nghĩa là Khi khổ chỉ có khổ Không thêm cái bạc hạ tham trân si vào Khi làm chỉ có lạc Không thêm bạc hạ tham trân si vào Khi xạ có xạ không thêm bạc hạ tham trân si vào Thì lúc đó đó Là không có khổ đế Và toàn bộ cái Cái pháp giới này Còn bộ cái thực tại này Là ở Ở đây chỗ diệt đế Tức là không không có bạc ngã tham sân si không có cái tập đế và khổ đế à. bây giờ một cái người thần đồng chú tâm quan sát đó ban đầu thì khó ban đầu có vẻ hơi vướng nhưng mà nếu người nào mà làm nó cho nó tự nhiên cho nó tự nhiên khi làm việc gì thì chỉ cần là mình có chú tâm vào một chút đi đến cho nó Là đừng có hấp tấp Là được Thần trọng tức là mình đừng có hấp tấp Đừng có bừa bại Đừng có đừng có làm Khết mã Là được Chú tâm tức là mình Tâm mình Ngồng ràng vô nơi cái việc Mình đang làm đó Và quan sát á Quan sát tức là mình biết là Ví dụ như mình đi ở đây Thì mình đi tới đây rồi Mà đùng cái ghế em Tức là đã quan sát Thấy đây rồi cho nên mình né qua đấy Thì cái chuyện trường đó nó tự nhiên quá đó. Cho nên á Nếu mình chỉ cần tự nhiên như vậy thôi Chứ không phải làm gì mà kêu gớm hết hết Chỉ cần tự nhiên á. Ví dụ bây giờ thầy đang đi nuôi lên Thì cũng biết là tới ngang đâu chân tôi nó đùng bên đây khác Coi nên là Vẫn phải là thần trọng chú tâm quan sát Như vậy nếu người nào mà sống Mà thần trọng chú tâm quan sát á, Thì nó sẽ được rất nhiều lợi ích Lợi ích là tránh được những cái tai hại Lợi ích là làm những cái việc gì Thì cái việc đó nó sẽ hoàn thành một cách chính xác Và thứ ba đó Là sống trong nếp bạc Bởi vì nó cũng có bạc hạ thâm trân thì khởi lên là Nhất bạn Nhưng bây giờ. Bây giờ nếu như mà mình. đang cần trọng chú tâm quan sát là tốt rồi. Nhưng mà đang cần trọng chú tâm quan sát thì nghe điện thoại kêu. Alo ở nhà là con Bình rồi. Đang chọn đi nhà thôi. Thế là lúc đó quýnh hình rồi. Lúc đó Đúng. là cái đầu ông nó đi đâu á. <cười> lúc đó đang lái xe. Mà hết thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà nếu cái người này mà có thần trọng chú tâm quan sát á, thì sẽ thắng xe lẹ, vô trung lẹ, đứng mà người mà buồn tập đã. <cười> đứng mà người mà cứ lo lắng gì đó thì cứ ngồi mà lo lắng tập đi. Còn nếu như vừa lo lắng mà vừa lái xe thì thế nào cũng là xe đùng. Cho nên á, lúc đó là phải cần tới một cái pháp thứ ba, đó là pháp Kinh tưởng tránh niềm tin giác bây giờ quý vị nghe chút tí tinh tấn chánh niệm tinh giác này hầu hết chúng ta đều là sử dụng tinh tấn chánh niệm tinh giác một cách sai lầm cho nên á bây giờ là phải nghe lại cho thật kỹ để mà tinh tinh tấn chánh niệm tinh giác sao cho thật đúng tinh tấn là sao ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ lại nè nên đa là, là là cảnh sát người ta cũng biết đó nếu mà đi xe mà có có điện thoại đeo thì tắt cô lề để xe đó rồi là nghe điện thoại cái đã nếu như là lái xe hơi thì tắt máy hoặc là dừng lại đó tắt cô lề để cho xe của người ta đi chứ đừng có, đừng có đứng giữa đường rồi nghe điện thoại bây giờ nghe một cái tin điện thoại là làm cho mình là bối rối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 thì lúc đó đó mình mình làm sao xử lý tình huống này sao này xử lý tình huống này như thế nào đó, gọi là tu đây bây giờ lo lắng thì là cái thường thường á thường thường khi lo lắng á là nó có hai chiều cái lo lắng á là nó phát ra cái phát ra đó, là nó chạy tới đối tượng à khi lo lắng á bây giờ ví dụ đấy là con chợ đi nhà tôi rồi. Thế vậy mà thầy lấy cái ví dụ này á là bởi vì lúc mà thầy đi Huế đó, cái thầy ngồi bên một cái ông là máy bay người ta nói là phải tắt điện thoại hết mà ông vẫn cứ nói, ông vẫn cứ tiếp tục nói, ông mấy người mấy cái người mà chết điên cái tay nói là xin yêu cầu các cắt điện thoại, ông phát phát phát đi, ông, ông tiếp tục ông nói ông tiếp tục ông nói thì trong câu chuyện đó, đó là có một đứa con đang học trong lớp mà cô giáo báo là bây giờ phải đưa đi nhiều hơn là cái như vậy đó. Thế nên thành ra lúc đó đó là ông rất lo lắng cái câu chuyện này là câu chuyện có thật thầy lấy ra để làm ví dụ thì khi đó ông lúc đó ông cần biết nên bây giờ nói điện thoại tắt gì mặc kệ ông cần biết bây giờ là cứ nói cái đã Cho nên đó lúc đó đó Là tâm nó bối rối rồi Khi tâm bối rối đó Thì cái tâm bối rối là tâm gì? Tâm bối rối, tâm lo lắng, tâm sợ hãi. Có nghĩa là gì? À, sân rồi nhưng mà cái sân đó đó Là nó hướng đến đối tượng Phải không? Cái tâm đó, nó cái chiều của nó là chiều hướng ra đối tượng Vậy thì Tinh tấn là gì? Tinh, tinh tấn là đối chiều lại Tinh tấn là đổi chiều lại tức là thay vì hướng đến đối tượng đó thì hướng hướng vào chính cái tâm đó chín hướng vào chính cái lo lắng sợ hãi đó vì cái lo lắng sợ hãi là cái đang khởi lên này là cái thật còn cái kia là mình còn tưởng tượng không mặc dù cái chuyện đó là nó xảy ra ở đâu cũng biết nhưng mà mình tưởng tượng tưởng tượng, tượng con mình nó chợ đi nhà thương này thì mình là tưởng tượng đi cho qua nhà thương khác <cười> con mình nó đau cái xương này, mình tưởng tượng nó đau cái tay tay khác như vậy tức là cái đối tượng mà mình mà mình à, hướng đến đó, là thường thường là đối tượng ảo, còn chính bản thân cái thân đang khởi lên đó nó làm tim mình đập nên là làm mình, mình có cái những cái cảm xúc gì đó, đó thì cái đó là thật, cái đó là đang xảy ra. Vậy thì, thì bây giờ Bởi ngược cái chiều lại, tất cả mọi cái mà buồn phiền lo lắng sợ hãi gì đó đều do là cái chiều bên ngoài, cho nên á là đổi chiều lại. Để đưa cái tâm trở về lại Ngay nơi cái mà nó đang là Tức là bây giờ nó đang sân ấy, Thì Thì trở lại cái sân đó Để mà thấy cái sân đó Nhưng mà Trên thực tế là như thế này Nếu khi mà cái cái tâm mà nó đã tránh niệm Đã tin tấn Trở về với cái sân Thì cái động tác trở về với sân ấy, Gọi là tinh tấn Bây giờ này còn vẹn với cái sân đó tức là cái sân đó như thế nào thì mình còn vẹn mình sống thực sống trong cái sân đó sống sống bên trong cái đó, cái cái cảnh giác đó chứ không phải là hay là cái cái cái càng hai tông đó chứ không phải là là đứng bên ngoài quan sát bạn niệm không có nghĩa là đứng ngoài quan sát mình, mình vào mà niệm như bổn trật thầy nói đó tức là mình thấy ra từ bên trong Tức là mình trở về tròn vèo với cái sân đó để mà cảm nhận cái sân đó từ bên trong. Thì lúc đó, đó mình mới thấy là cái sân đó nó sinh diệt như thế này. Nhưng mà, nó có một cái điều là thế này. Nếu khi mình đã trở về tránh niềm trinh giác mà trở về để mà nhìn lại cái sân đó, thì cái sân nó hết rồi. Tại vì lúc đó là cái tâm là tâm tránh niềm trinh giác rồi. Tâm tránh niềm trinh giác đâu phải là tâm sân. Thế không? Trở về Là tinh tấn rồi Còn vàng với cái sân Là tinh niệm Và không mê mờ với cái sân đó Là tinh giác Không mê mờ này, Nhớ là không mê mờ chứ không phải là tinh giác Có nghĩa là Là thấy rõ ràng gì đó Không phải rõ ràng Cái rõ ràng là cái cái phụ Còn cái chính là cái không mê mờ cái, cái không mê mờ đó Đó là cái tâm thiền Còn cái cái mà rõ ràng, cái đối tượng rõ ràng á, Cái đó chỉ là đối tượng thôi Đối tượng vẫn không quan trọng Mà tâm thiền mới quan trọng Cho nên á, là chỉ cần mình trở về Là tinh tấn Tròn ràng với thực tại Là tránh niệm Và Sáng suốt Không mê mờ Lúc đó là là Nó đang nằm nơi chính mình Nó đang nằm nơi thực tại rồi cho nên chỉ cần là sáng suốt không mê mờ đối với thực tại đó, thực tại đó tức là mắt với sách, tai với âm thanh gì đó, là khổ lạc giả gì đó, hoặc là lúc đó là tâm sân. thì khi mà khi mà tâm sân, bây giờ cái chánh niệm định giác mà nó thấy cái tâm sân này, cái tinh tấn, đó là cái tâm sân nữa nó quay ra, nhưng bây giờ nó quay trở lại, quay trở lại ngay đến cái sân đó, cái sân đó là nó phát ra kế cái sang này phát ra nhưng bây giờ mình quay lại trên chính cái thân này thì cái cái động tác quay lại trên chính cái thân đó, đó là tinh tấn và còn đem trên cái thân đó là chánh niệm và rõ cảm nhận rõ ra cái thực tại lúc đó thì thì gọi là tít nhất Cho nên á thực ra trong tin tận chân niệm tinh giác á chỉ có một công tác, gần như chỉ có một công tác thôi. Là nó ra thành ba. Thường thường á thì mình lại là quá quá quan trọng cái cái tận niệm tinh giác, nhưng mà thực ra công tác đó là công tác quay lại. Công tác mà e hipascico đó. Tức là trở lại mà thấy trở lại mà thấy là E Pasico thì trở lại mà thấy đó tức là khi mình mình quay lại mình quay lại tức là tinh tấn và còn vang với cái thực tài đó là chánh niệm và không mê mờ đối với thực tài đó tức là tỉnh giác thì cái cái minh sát giới định người này đó tức là một cái tình trạng Bị thăm sân si vì mê mờ đi Thì bây giờ làm cho nó trở nên trong sáng trở lại quay lại cho nó trở nên trong sáng rõ ràng trở lại còn mình á thì mình cứ là cứ tìm cái biện pháp bên ngoài mình cứ hết cái đi tìm biện pháp này đến tìm biện pháp kia bên ngoài để giải quyết cho nên nó cứ chạy ra ngoài thì, thì lúc đó mình cứ mất chánh niệm tỉnh giác dài dài không mình sống là mình cứ mất tinh tấn chánh niệm tinh giác dài dài là vì cái tâm nó cứ hướng ra ngoài để mà giải quyết chuyện này chuyện kia bên ngoài khoan à. mà trong khi đó đó cái mà giải quyết là thâu giải quyết là mình trước cho nên cũng là tên máy bay Tên máy bay người ta nói là đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho mình trước xong rồi mới là đeo cho em bé vào tại sao vậy tại vì nếu mà mình lo đeo Mật nà cho em bé Thì mình mất xíu rồi Đeo chưa xong cho nó là mình mất xíu rồi Thì làm sao mà mình đeo mật nà cho nó được cho nên mình lo đeo mật nà cho mình để cho mình tính cái đá Tích rồi thì khi đó mới đeo mật nà cho nó được Thì cái đó mới cứu được cả hai mẹ con Còn nếu mình lo Mình mình nói mình thương nó quá cái mình lo mình đeo mật nà cho nó Thì trong cái lúc lúc mà loay hoay đeo mật nà cho nó Thì mình đã đang ngột rồi Thì có khi là mình đeo cho nó cũng không xong nữa Do đó phải đeo mặt nạ cho mình trước Thì bên đây cũng vậy Bây giờ muốn giải quyết một vấn đề gì đó Thì trước tiên á là mình phải trở lại Tinh tấn, chánh niệm, tinh giác để mà trở lại để mà Cái cái Tông lệnh lình tình sáng suốt này Cái mục đích vẫn là Trở, trở lại cái cái tông lệnh lình tình sáng suốt Của cái tông Trở về với cái bản chất nguyên thủy của cái tông Khi mà chưa bị Đói buộc Chưa bị cái gì bên ngoài Mà còn cái cái mà mình cứ hàng ngày Mà mình cứ bị khởi cái này lên khởi cái kia lên đó, đó Chính là cái bạc đạo thân thân thi này Thế giờ quay ngược lại Quay ngược lại Nếu mà Nếu một cái người mà thường hành á Thì họ là Họ đã niệm ngay tên thân rồi Cho nên nó là Ngay nơi đây nó đã là Giang sốt định tên thân lần rồi Rồi khi đến cái khổ lạc xã này đó thì nó cây đến đây nó cũng đã sáng suốt định tĩnh tăng lên rồi, cho nên nó không phát sinh lên cái tham sân si này. cho nên người niệm thân niệm thọ được thì người đó không phát sinh lên tham sân si. nhưng mà khi một cái người mà niệm thân niệm thọ được á thì tâm lúc đó là tâm trong lành định tĩnh sáng suốt, hay là thành chồng chú tâm quan sát, hay tâm tánh danh niệm tinh giác. do đó lúc đó cũng không có tham sân si để mà niệm. Lúc đó chỉ thấy là đang tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi Lúc đó đang tận trọng chú tâm quan sát thôi Lúc đó đang sáng suốt định tinh tâm linh thôi thì vẫn là tạo đế và... và diệt đế Chỉ khi nào mà một cái chuyện gì đó Mà nó Tức là đối với cái người mà tu tập đúng đắn đó, Thì lâu lâu mới có một cái chuyện gì đó Làm cho người ta xá tổ Thì lúc đó người ta chỉ cần tinh tấn chánh niệm tinh giác Là nó trở về liền À cái này như vậy nè. Như vậy á là thầy đã nói đại khái về cái cách sử dụng các cái cái pháp giới định về chế định rồi minh pháp giới định về tùy dụng giới định về từ tánh giới định về. Tức là thầy nói là nói từ trên xuống. Nếu tâm sáng suốt đến đến trong lành thì thôi cũng cần làm gì hết. Nó sẽ tự động cần đồng chú tâm quan sát, tự động tu tánh chân nhận tự nhiên đó là cái người mà trình độ cao này, còn cái người trên độ thấp hơn một chút thì phải thần đồng chú tâm quan sát nhiều hơn và thường tin tưởng chánh niệm tỉnh giác để trở lại với thực tại. Khi trở lại với thực tại rồi thì thần đồng chú tâm quan sát. Ha, khi trở lại với thực tại rồi thì lúc đó ví dụ trở lại với việc lấy xe rồi, bây giờ thôi bỏ cái trường đó đi, trường đó bây giờ mình có ngồi đây mình lo lắng cũng như không thôi thì ai đi nhà, nhà thương đồ gì thì cứ đi đi bây giờ mình ngồi đây mình mình mình lo lắng thì chỉ là tông xe thôi chứ đâu có lấy gì đâu cho nên bây giờ trở lại thần đồng chú tâm quan sát mà lấy xe thì coi như giải quyết được vấn đề rồi Trước hết mà giải quyết được vấn đề của mình cái đây nè giải quyết được vấn đề của mình xong rồi tâm nó trở lại sáng suốt định định tâm lên rồi thì lúc đó người đó có thể đủ cái tầm sáng suốt để mà Giải thích cái đó Thế còn bây giờ mình cứ lo lắng Rồi mình tạo thêm đây một cái tai nạn nữa Thì bên kia là đi nhà thương Còn bên này cũng cô nhà thương luôn <cười> Thì làm sao rồi à, Cho nên đó là, đây là những, những cái biện pháp này cũng phải là những biện pháp Mà nghe nói là Tới nước bàn thì cứ là ngồi vô Vô ngồi thiền để mà tới nước bàn không à. Nhưng mà không biết rằng á, Cái này là cái hoạt động trong Trong cái bắt tay mỗi người thân ý này thôi không chấp thân nhân gì xuất phát trong khổ lạc sạn này tức là trong cái thực tại ở nơi mỗi người và, và tùy duyên thuận pháp là sao tùy duyên tức là tùy theo cái lúc mình đang làm gì ví dụ như bây giờ thầy đang giảng pháp thì là tùy duyên thuận pháp là thuận pháp cái nơi cái cái giảng uh, giảng pháp này bây giờ các vị đang ngồi nghe Thì là tùy duyên, tức là tùy duyên vào cái lúc ngồi nghe này. Là tùy, tùy duyên là như vậy. Còn phương pháp là gì? Phương pháp thì là phải trong lành tĩnh sáng suốt hay là thần trọng, chú tâm quan sát cái tinh tấn, giám nhìn, tinh giác. Thì cái đó mới phương pháp được thôi. Thế không? Còn nếu mà mình không có những cái yếu tố này, thì ít ra mình cũng phải là dự giới hay là tu thiền định hay tu truyền trời gì đó. Thì á, Thì lúc đó đó mình mới là trở lại được với cái cái thực tại. Còn nếu không á là mình thường á là mình sống trong đời sống là mình á là mình mất mình nhiều hơn là mình mình có mặt. Nói như cái ông a Eckhart thì ông nói là mình phải có mặt. Mình phải luôn luôn có mặt. Nhưng mà mình nó lại là luôn luôn cấm mặt. ha mình làm gì đó mình cũng vắng mặt, mình làm cái việc này thì mình lại vắng mặt trong việc này mà tâm lại đi ở chỗ khác, cứ như vậy á, cho nên mình cứ là luôn luôn vắng mặt, giờ mình phải luôn luôn là phải có mặt, cái chữ có mặt đó chính là tình tấn chánh niệm tình giác, có mặt thì lúc đó mình mới thành chồng chú tâm quan sát, mình mới tùy duyên phùng pháp được, tùy duyên phùng pháp vô hạ vì tha, tức là đây là duyên bắt thấy cái gì, ta nghe cái gì á là ở đâu? Tại cái cái cái chỗ nào, lúc nào thì cái đó là tùy duyên Nhưng mà luôn luôn là ở trong cái giới định về. Thì cái đó là thuần pháp, giới định về hay là bất chánh đạo. Tức là thuần pháp. Còn nếu như mà mình theo cái bạn đạo tham sân si thì lúc đó là không phải thuần pháp mà là thuần ngã đốt có người nói ra có người nói là bạch thầy nói tùy duyên cùng pháp rồi rồi con bây giờ gặp trường hợp gì cứ theo cái đó đi sao thì đó là tùy duyên cùng ngã trong tùy pháp tùy tùy duyên cùng ngã tức là cứ cái cái gọi là vui đâu chút đó đấy hay là phóng vật á phóng vật có nghĩa là vui đâu chút đó. đó là đụng trường gì thì cứ là bị bị cái trường đó nó lôi đi thì cái đó đó không phải là Không phải là tinh tấn danh niệm tình giác Cái đó không phải là Tùy duyên thùng pháp Mà lúc đó là phan duyên Thùng ngã <cười> Phan duyên thùng ngã đây là tùy duyên thùng pháp Là hai động tác hoàn toàn khác nhau Phan duyên Tức là vì cái duyên nó lôi kéo đi Bị chạy theo cái duyên Gọi là phan duyên Thùng ngã Tức là cái bản ngã muốn gì đó cũng chạy theo đấy à, Tức là cái Đi, đi theo cái cái cái phản ứng của bạn ngã thì cái cái đó gọi là phang duyên thuận ngã còn tùy duyên thuận pháp á tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh tùy tình huống tùy điều kiện bạn có cái đó là gọi là tùy duyên nhưng mà dù ở trong điều kiện nào dù trong ở hoàn cảnh nào tình huống nào thì vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thành công chú tâm quan sát tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cái đó gọi là tuỳ pháp là tùy duyên tuỳ pháp và bởi vì á nếu mà một cái người mà nói rằng là cứ tùy duyên có người họ nói như vậy đó cứ tùy duyên tuỳ pháp như vậy rồi thành đó thành ra mình cứ cứ sống ít kỷ à, cho nên thầy mới nói là nếu mà tùy duyên tuỳ pháp thì không bao giờ ít kỷ cả bởi vì nó có phồn ngã đâu mà ít kỷ nhưng mà để cho người ta phải lầm rằng là cứ lo mà tùy duyên thuận pháp, các mình cho nên nó thầy mới nói là vô ngã vị tha, vô ngã vị tha tức là mình cứ làm những cái việc gì mình mình lợi ích, Cho mọi người đi rồi ở trong đó mà mà tùy duyên thuận pháp, ví dụ như thế này bây giờ tới thấy cái chùa chưa mà mình không có việc gì làm mà lại là mình lại cài đi đến ngồi thiền, Thế đó là coi chừng vô ngã thế còn nếu mà xuống tắm thì bây giờ giờ là mình lo đi lấy chổi kiếm chổi lên quét lau dọn mà khi khi mình quét cái lau dọn đó, đó thì mình vẫn sáng suốt mình tỉnh trong này mình vẫn thận trọng chú tâm quan sát mình vẫn tinh tấn tránh nghiệm, tinh giác khi nó vẫn là biết bán thế tại sao phải lên ngồi một chỗ rồi thì là là chùa dơ rồi xuống rồi còn cách người khác không ai không ai quét sao chùa dơ quá như thế này mà đáng lẽ mình mình thấy là mình phải Tùy cái duyên đó là mình phải tới đó một bét liền đi nhé à, Cho nên đó là Tùy duyên thùng pháp nhưng mà vua ngã vì tha Chẳng phải. phải tùy duyên thùng pháp mà để cho Chỉ có lời cho cái bác ngã mình thôi là không được Nhưng mà tạo lời cho bác ngã thì đâu có thùng pháp Lúc đó thùng ngã cho đâu thùng pháp Sao? Rồi Đúng. bây giờ Đúng. bây giờ đó là Không cái tôi á. Thì đi đứng nằm ngồi tất cả mọi sinh hoạt đều là tu được cả. cho nên đó sau này ấy, ở đây thầy thầy đang uh, chuẩn bị uh, xây một cái uh, cái trú xá để cho phật tử uh, khi mà thầy tổ chức một khóa thiền một tuần hay là mười ngày gì đó thì uh, phật tử ở các nơi xa có thể đến ở lại để hành thiền. Thì cái cái khóa thiền của thầy á Ngài thấy là thầy sẽ mô tả như thế này Có chỗ ngồi thiền, có chỗ đi kinh hình, có chỗ đi quét giòn Có tất rất nhiều việc để làm Tức là nếu như mình cảm thấy mình ra mình quét sân, quét giòn đồ này kia Tưới cây rồi mình làm đủ thứ Nhưng mà khi mình làm vậy á Thì vẫn là thành tổng chú tâm quan sát tinh tấn kinh nghiệm tình giác luôn luôn nói chung là luôn luôn mình biết mình công công việc làm đó thì cái công việc làm đó là công việc vì tha à, công việc đó là công việc vì tha mình làm là vì lợi ích cho mọi người à, bây giờ làm rồi làm xong rồi á thì thấy nó hơi mệt à, làm không quen ở nhà làm không quen bây giờ tới đây cái đi tưới nước cái nó hơi mệt hơi mệt vô trong cái tiền đường ngồi lại thì ngồi đó mới là mới là đúng ý nghĩa này. tức là nó cái nhu cầu thực cái nhu cầu thực là mình vào đó ngồi ngồi thư giãn buông xả cho thân tâm hoàn toàn là nhẹ ngơi thanh thản rồi khi mà cái tâm mình đó đã buông xuống nó không còn tham vọng đi tìm kiếm cái gì nữa hết trơn á thì lúc đó cái tâm nó sẽ rất là sáng lúc đó là nó tránh nhìn trên ánh ra Đây là nó sáng suốt định trễn tông nên rồi. Cho nên với cái sáng suốt định trễn tông nền đó, đó lúc đó thân như thế nào mình thấy như vậy. thọ như thế nào mình thấy như vậy. tâm như thế nào mình thấy như vậy. Sự tương giao giữa thân tâm hay là cách như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là vẫn đang hành. Thôi, vẫn đang hành chiếc. Nhưng mà không có tiền gì cả, không ăn tiền gì cả. Tại vì mình đang, mình mình làm mệt, mình vô, mình nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi khỏe rồi. Đi ra tới giờ, tới giờ ăn cơm. Tới giờ ăn cơm, mình đi dọn bàn. Mình lo lau bàn ghế đồ này kia, dọn bàn rồi. Vô phù, bưng cơm với mấy người nhà bếp ra để ăn. Ví dụ như vậy. Cái việc làm phục vụ đó, nó đã là một cái cái việc làm... Phục vụ đã là tốt rồi Phục vụ là tốt rồi Mà ở trong đó mình là nào? Thấy rõ cái cái thân Cái thọ, cái tâm Rõ ràng, minh bạch, mà tống điều kiện tự nhiên Thế Còn bây giờ mình nói là Một tiếng đồng hồ là cứ đi thôi Rồi á, thì không một tiếng đồng hồ đó Mình đi là cái đó là mình tự Mình dừng lên đối tượng đó Còn một tiếng đồng hồ mình ngồi Thì cũng dừng lên đối tượng Cho nên á, phải đi cái ngồi đó nó không tự nhiên đi ngồi vẫn đúng hết, chẳng phải là không đúng. Nhưng bây giờ này, ngồi một lát rồi, thì mình mỏi chân, mỏi chân. Nhưng bây giờ chưa tới giờ mà phải đi dòm cơm, mà cũng gác thì mình đặt gác hết rồi. Thì bây giờ mình đi lùi đi tới, đi lùi đi tới cũng trong cảnh niềm tin giác hay là trong sáng suốt định tính trong linh. Chứ không phải là mình đi rồi mình cứ cố gắng để mà mà mà niệm cái này nữa là phải cố gắng để mà tìm kiếm cái kia không phải vậy. Cứ đi hoàn toàn bình thường Nhưng mà đi trong Tinh tánh, tranh nhận, tinh giác Hay là đi trong thần trọng chú tâm quan sát Bởi vì mình đi đi nhưng mà trời, mình, Bình thường thôi Mình đi nhưng mà tới đó đấy Thấy có một cái gì đó Thì mình đứng nhà coi thử coi là cái gì à, Có khi là Mặt mình rõ Khi mình coi rõ thì là Một cái con Một con bò gì đó đang trải qua Thì mình tránh cái tiếng ra đấy Để đựng đạp nó Ví dụ như vậy Hoặc là có một cái rai Hoặc là có một cái miệng chai gì đó Thì mình Cúi xuống mình đường nó Mình bỏ một góc nào đó Cái đá ra Lát nữa mình đem đi bớt Bình thường thôi Hoàn toàn bình thường Nhưng mà cái thần trọng Chú tâm quan sát đó Nó sẽ làm cho mình rõ ràng Minh bạch mọi chuyện Rồi bây giờ mình đi tới Nga cái khúc đó cái Mình thấy có một cái chỗ Cái bụng nước dơ Bụng nước dơ Mình nói Mình thấy cho cái người khác cũng thấy là đi là té. Cho nên á mình đi kiếm một cái căn về đâu. Cũng trong, cũng trong tinh tấm danh niệm tinh giác, cũng công sáng suốt định tĩnh tâm lên. Thì nó đó có mất thêm chút chút nào đó. Hả? Ba hoàn toàn tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên. Cho nên á, và bây giờ ngồi. Nhưng người này thì mới vô tập thiền. Mới vô hành trì hành thiền, chưa biết gì hết. Có nghe, có về lên trang web, có đọc, có nghe nữa thôi Bây giờ nghe nói thầy mở một cái khóa tiền thì tới Thôi thôi, chưa bao giờ ngồi Ngồi thì cái chân này, bỏ chân kia không được Cháu không được Bây giờ ngồi được 5 phút thì nó đau, nó bỏ chân rồi Bỏ chân thì đứng dậy đi Đứng dậy đi Hoặc là đi đi, đi, đi quét đá. Tức là cho dù mình làm tất cả mọi cái chuyện gì đó thì cũng đều là trong cái tình tĩnh danh niệm tình giác, trong trần trọng chú tâm quan sát hay là trong sáng suốt định tĩnh công năng là được. Tuy là đơn giản vậy thôi. Còn khi ngồi, bây giờ ngồi lại, nếu trong cái thời gian ngồi đó, ngồi 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Ai cảm thấy đi kinh hành thoải mái hơn bởi vì có nhiều khi có người đau lưng ngồi một chút là đau lưng rồi. Đớn tuổi rồi ngồi đau lưng Trúc ngồi đau lưng thì không nổi Cái chân thì nó tên Nhất mỏi Cho nên dậy đi kinh hành Mà đi kinh hành thì lại là, là tâm trí sáng suốt Dễ dàng hơn Thì lúc đó đứng dậy đi Cho nên đó, muốn đi kinh hành bao nhiêu thì đi Muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi Muốn làm việc thì làm việc Nhưng mà tất cả đều ở trong cái Cái giới định về Chế định Giới định về chế định là gì? lúc đó ở trong trường tiền nói là không được nói chuyện ôn áo thì mình không nói chuyện ôn áo, à, không được là mở máy hay là nói điện thoại to à, hoặc là cái gì đó tức là người ta quy định cái gì đó thì mình làm theo cái đó gọi là giới định tuyệt chế định còn nếu mà mình làm được thì mình sẽ làm ba cái cái loại giới định tuyệt chế này. À, mà cái này á, thì thầy nghĩ rằng là hầu hết là làm được Mà nếu làm cũng được á, à, thì có người mỗi người mỗi trình độ khác nhau Cho nên cái, cái khóa thiền á, là nó để giúp điều chỉnh Ví dụ như có người nghe là nói rằng là con hiểu hết rồi á. Nhưng mà khi đụng chuyện thì nó vẫn được Chính cái, cái 10 ngày hay là một tuần gì đó hoặc là một hai khóa gì đó để mà khi làm rồi nó mới sai chỗ nào rồi mới tới trình với thầy thầy mới nói là à, cái chỗ đó là tại cái đó quá đi hay là tinh tấn như vậy là không phải cái chánh niệm không phải như vậy thành công gì mà thành công quá sức đi như vậy là sai rồi có người nói rằng sau một con thành công chú tâm quan sát nó nhức đầu quá người ta đi thành công chú tâm quan sát quá đi tức là chưa đúng bây giờ mình điều chỉnh lại đó thì cái khóa thiền mục đích là để điều chỉnh dùm cho Cái người thành giả đó Sao mà cho để đến cái lúc mà Cái người đó có thể thành một cách tự nhiên thoải mái à. Mà lúc nào cũng có thể Nếu mà không sáng suốt đềm tĩnh trong lần Thì cũng thẳng trọng chú tâm quan sát Thẳng trọng chú tâm quan sát Thì cũng là tinh tâm, tinh tâm, tinh giá Tự do, tự tài như vậy Sẽ không có răng buộc gì cả Bởi vì khi mình sống trong cuộc đời này đó, Cuộc đời là Đức Phật Ngài đã nói vô thường, hộ vô ngã Tức là nó không như ý muốn của mình luôn luôn biến đổi theo cái cách của nó cho nên phải tu pháp chứ còn thế nào mà thuận mình được, phải thuận mình là mình khổ. Mình cứ bày ra cái chương trình gì của mình là phải thế này, phải thế kia thì càng khổ thêm thôi. Và mình muốn được cái này, mình muốn được cái nọ cũng vậy. Cho nên bây giờ mình cũng có được gì cả. Mà tới đầu rồi tới. <cười> tới đầu nó tới không có nghĩa là mình buông buông thả mà mình thành đồng của tâm quan hác cho nên nó ơi ấy đâu á, tức là thế cái duyên nào. Cái duyên đến thế nào? Ví dụ như bây giờ mình mới vừa xây cái cái công trình nên đất một cái này, lên nên nó đông đúc cái nó sụp cái trên. Thì phải là cái phải khi xây lên thì mình cứ thấy nó bây giờ nó sụp chứ bây giờ đi dọn, giờ thôi nó xảy. Thì giờ mình nhặt thôi chứ ta. Cái <cười> bây giờ mình ngồi đó mình khóc, mình khóc lóc buồn phiền là lo lắng thì cũng vậy thôi. Mình lo bây giờ á, bây mà trong trong niệm tỉnh giác thì cũng bằng là niết bàn. Phải phải văng bàn thôi đưa nếp bàn xuống lại cho thập cân đừng có đặt nếp bàn quá xa rồi mà chạy lệch đưa nếp bàn lại thập cân bởi vì đức Phật đã nói là ngay nơi cái thân mục đường này này chính cái thế giới mà Phật ngạ tham sân si đó là tập tội và tiếp cái, cái thế giới Phật ngạ tham sân si đó đoạn diệt tìm đó thôi Mà thế giới Phật ngạ tham sân si đoạn diệt thì tức là nếp bàn ngay đây là nếp bàn mà tại vì mình nên là che đắp nó đi, chứ không phải là mình phải đi tìm kiếm đĩa bạc ở đâu xa. Vậy thì á bây giờ là các về cứ về ở nhà, ở đây những cái khóa tiền có thể là như thế này. Những người ở xa, người ở Huế vào, ở Hà Nội vào, hay là ở nước ngoài về, thì ở những cái chỗ mà cái trú xá. Còn nếu như người ở gần đây, ở cùng tuyến đây, thì chỉ cần tới nghe giảng hay là nghe ở đây trình diễn được rồi. Phòng cứ vậy nha. Ở đây là mỗi buổi sáng là nhiều khi thầy huấn cà rồi có mấy túi giới tự mấy sư tới lại là có nhiều người khách ở lại vài ba ngày. Rồi là đến trình pháp trong cái buổi ung cà đó trình pháp rồi thầy giảng giải. Mà cứ như vậy đó mà cái cái họ tiến bộ đó cái bộ là nhờ những tổ điều chỉnh đó, bởi vì khi mình vô thực tế là mình không có không nắm vững, cho nên mình dễ bị quá, hoặc là mình hiểu sai đi rồi mình dùng tâm nó nó hơi quá đi, là qua cái cái cái cái, cái trao đổi là thầy sẽ điều chỉnh được liền, điều chỉnh cái là nó gỡ ra liền, bởi vì á trong cái phật pháp á là cái thi kiến tức là cái nhận thức đúng ấy mới là cái chính, tính kiến đó. tính kiến phải đi đầu chấn kiến mới có chấn tư duy, chấn tư duy mới có chấn ngưỡng, chấn ngưỡng mới có chấn nghiệp, chấn nghiệp mới có chấn mạng. mà đã có chấn kiến, chấn tư duy, chấn ngưỡng, chấn nghiệp, chấn mạng thì tâm lúc đó đương nhiên ổn định, đâu cần phải thiền định gì cả. cho nên nó mới có chấn tinh tấn, chấn niệm, chấn định. chấn tinh tấn tức là trở về, mà trở về thì thì ổn, là là là còn đèn là chấn niệm, còn đèn mà không còn lại đồng nữa là chấn định. thì thôi chưa đâu có gì lắm. Nhưng mà cái đó, đó là nó phải có tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngự, tránh nghiệp, tránh màn mới được. Cho nên đó là cái tu là một cái đời sống bình thường. Còn khi mà mình cắt riêng ra một cái thiền để mà tu đó, thì coi như mình tu có một phần à. Tu có một phần thôi. Thế còn là, nói là cả bác tránh đạo này. Mà bác chánh đạo thì là sống đời sống một ngay bởi vì tránh ngự, tránh nghiệp, cánh bang tức là đây sống rồi. rồi bây giờ thầy đệ thì giờ cho ông bậc tự hỏi, hỏi pháp thành á, vì hôm nay là mình mới về pháp thành. cho nên đó là ai mà hành cái gì mà nó bị kẹt cái chỗ nào đó là cứ nói ra. đừng có ngại gì hết đấy, chia sẻ với nhau, thế đừng có ngại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hì vòng rằng bài giảng pháp thoại này